Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chương 130, 130 cốc trà xanh, ôn như quy ánh mắt đảo qua đối phương mắt trái hạ lệ trí, thần sắc thẳng nhiên nói, đối, vừa rồi nên nói hắn đều nói, hắn không cảm thấy còn có cái gì cần lại giải thích, ta còn chưa thi lên đại học liền nghe nói qua ôn giáo sư bác học đa tài, nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, vì có thể thượng ôn giáo sư khóa, ta cố ý lựa chọn vật lý chuyên nghiệp. Không nghĩ đến ôn giáo sư nhanh như vậy muốn đi, ta thật khó qua à, tiền dung dung vừa nói một bên hướng hắn nhất tới gần, không biết có phải hay không là cố ý, nàng mặt bên đối ôn như quy, vừa lúc lộ ra viên kỳ màu đen lệ trí, ôn như quy đạo, bác học đa tài, nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn lão sư cùng giáo sư rất nhiều, ta không đến, trường học cũng sẽ mời những người khác lại đây làm khách tòa giáo sư, cho nên đồng học không cần lo lắng cái này, tiền dung dung cắn môi dưới. Điềm đạm đáng yêu đáng thương bộ dáng, được những người khác làm sao có thể cùng ôn giáo sư nghe so đâu, ôn như quy lúc này đã thu thập xong đồ vật, đối với nàng điềm đạm đáng yêu dáng vẻ làm như không thấy, lạnh lùng gật đầu đạo, ta còn có việc bận, cáo từ, nói xong hắn trực tiếp từ tiền dung dung bên người đi qua, tiền dung dung liền vội vàng kéo cánh tay hắn, ôn giáo sư xin đợi đã, ôn như quy dùng lực rút về tay mình, lui về phía sau hai bước kéo ra khoảng cách của song phương. Câu mày nói, vị bạn học này, ngươi còn có chuyện gì, tiền dung dung nhìn hắn tránh né chính mình giống như tránh né ôn dịch giống nhau, trên mặt từng đợt xấu hổ, nhưng vẫn là dày da mặt tiếp tục nói, ôn giáo sư, ngài có thể hay không đem phương thức liên lạc lưu cho ta, ta nếu là có vật lý tương quan khó khăn muốn hỏi ngài, không biết thuận tiện hay không đâu, ôn như quy một tiếng cử tuyệt, không thuận tiện, nếu ngươi có đề khó hẳn là hỏi trong hệ lão sư hoặc là giáo sư. Kiến thức của bọn họ cùng trình độ đầy đủ giải quyết ngươi tất cả vấn đề, nói xong hắn lại muốn xoay người rời đi, đúng lúc này ngoài ý muốn xảy ra, tiền dung dung sợ hắn muốn chạy, liền vội vàng tiến lên muốn đuổi theo hắn, không nghĩ chân nhất trẹo một phen ngã ngồi trên mặt đất, chân của ta đau quá, tiền dung dung ngồi dưới đất nghiết chân của mình, đau đến hốc mắt đỏ bừng, ôn giáo sư ngài có thể hay không lại đây đỡ ta một chút, ôn như quy nhìn xem nàng, mày nhíu chặt. Không phải là độc nhất vô song, tại cùng cái tòa nhà dạy học đông tuyết luộc một chút khóa liền bị tiền thái hân ngăn cản. Đông đồng học, ta hôm nay mới biết được vị hôn phu của ngươi chính là chúng ta trường học giáo sư thỉnh giảng ôn giáo sư. Vì sao ba năm trở lại đều không có nghe ngươi từng nhắc tới việc này. Tiền thái hân lời này vừa ra, mọi người ồ lên. Cái gì, đông đồng học vị hôn phu là ôn giáo sư? Trời ạ, sự tình lớn như vậy ta hôm nay mới biết được. Ta nếu là có cái đẹp trai như vậy khí như thế có tài hoa vị hôn phu, ta khẳng định mỗi ngày khoe khoang, ta cũng là, đông đồng học thật có thể trầm được khí, quả nhiên là người làm đại sự, tiền thái hơn ngay chung quanh nghị luận không có dựa theo ý nghĩ của mình đi, không khỏi tức giận đến muốn ói máu, nàng hít sâu một hơi, làm ra một bộ thiên chân dáng vẻ ta cảm thấy rất kỳ quái, chuyện như vậy đông đồng học như thế nào vẫn luôn lén gạt đi không nói. Đông tuyết lục khóe miệng rơ lên nhằn nhạt đổ cong, ta vì sao muốn nói, ngươi lại không có hỏi ta, nàng đích xác không đem nàng cùng ôn như quy quan hệ bốn phía tuyên truyền ra ngoài, nhưng là không che đậy, giống ký túc xá người đều biết, về phần những người khác không biết, đó là bởi vì không có biết tất yếu, Tiên thái hơn, đồng đồng học ngươi không cần tức giận, ta bất quá là cảm thấy kỳ quái, nếu là không tại một trường học coi như xong, được tại một trường học ba năm đều không nói một tiếng. Cảm giác là lạ, nếu là người không biết còn tưởng rằng ôn giáo sư rất ghét bỏ người, không cho công khai các người quan hệ đâu, lời này vừa ra, ở đây ánh mắt mọi người cùng nhau dừng ở đông tuyết lục trên người, lời này có chút đạo lý, hơn nữa nghe nói bọn họ đính hôn hơn 3 năm, nhưng vẫn không kết hôn, thật chẳng lẽ là bởi vì ôn giáo sư ghét bỏ đông tuyết lục, đương nhiên lớn gia chỉ là trong lòng có chút hoài nghi, cũng không có nói ra đến, dù sao đông tuyết lục cá nhân ưu tú như vậy. Gia thế bối cảnh cũng hết sức lợi hại, như vậy người còn có người ghét bỏ, khi người bình thường chẳng phải là không cần sống, đông tuyết lục cười nhìn xem nàng, ngươi xem ta dáng vẻ giống sinh khí sao, bất quá ta ngược lại là hoài nghi ngươi nói những lời này là nghĩ nhường ta sinh khí hoặc là xấu hổ, dù sao đây cũng không phải là ngươi lần đầu tiên nhầm vào ta, không khí yên lặng vài giây, mọi người không nghĩ đến đông tuyết lục sẽ trực tiếp làm nói ra lời nói này, chẳng lẽ là nghĩ sẽ rách da mặt. Ăn dưa mọi người, đánh nhau, mau gọi đứng lên, khoa ngoại ngữ có hai đại mỹ nữ, nhất là Đông Tuyết Lục, mặt khác là Tiền Thái Hưng, hai người đều rất xinh đẹp, học tập đều rất ưu tú, gia đình bối cảnh đều rất ưu việt, hai người cùng là trường học nhân vật phong vân, nhưng quan hệ của hai người cũng không tốt, từ hai người là bạn học cùng lớp bắt đầu liền có mâu thuẫn, sau này Đông Tuyết Lục nhảy lớp, hai người không chung lớp thượng, mâu thuẫn không chỉ không có biến mất, ngược lại càng diễn càng kịch liệt. Lại nói tiếp tiền thái hân cũng là rất thảm, bộ dáng so đông tuyết lục kém cỏi vài phần, thành tích cũng so đông tuyết lục kém hơn một chút, đại gia lại nói tiếp luôn là sẽ nói đùa nói các nàng là vừa sinh du, hà sinh sáng, tiền thái hân như là chô du lời nói, đông tuyết lục chính là đặt ở nàng cấp trên da các lượng, nghĩ một chút là rất đáng giận, tiền thái hân cũng không nghĩ đến đông tuyết lục sẽ như vậy như thế đâm quả quả chọc thủng tầng kia nội khố, lập tức tức giận đến mặt đỏ bừng đông đồng học ngươi vì sao muốn xuyên tạp ta hảo ý, ta cũng là hôm nay mới nghe nói ôn giáo sư là của ngươi vị hôn phu mười phần khiếp sợ ngươi trước giờ không nói với mọi người, đúng rồi, lúc này ôn giáo sư hẳn là chính cho đại gia làm xong diễn thuyết, cải lương không bằng bạo lực, không bằng hiện tại đi qua, ngươi đem ôn giáo sư giới thiệu cho đại gia đi, mọi người nghe được tiền thái hơn đề nghị, đều là gương mặt hương phấn, tuyết lục, ta cảm thấy tiền sư muội đề nghị không sai. Đại gia vẫn luôn rất tưởng nhận thức ôn giáo sư, Ngươi muốn không hôm nay liền cho chúng ta giới thiệu đi, đúng vậy đúng vậy, nếu là sớm biết rằng ôn giáo sư là người vị hôn phu, chúng ta nơi nào cần chạy tới cùng hệ khác học sinh trên. Đại gia đối ôn giáo sư nổi danh sớm có nghe thấy, đều vây xem qua ôn giáo sư, chỉ là bọn hắn không phải khoa vật lý học sinh, bọn họ đối ôn giáo sư chỉ có thể xa xem, trước giờ không đến gần được. Như là đông tuyết lục thật có thể đem ôn giáo sư giới thiệu cho bọn họ, vậy bọn họ không chỉ có thể tiếp xúc gần gũi ôn giáo sư, nói không chừng còn có thể nói với hắn thượng lời nói, về sau nói ra hệ khác học sinh khẳng định rất hâm mộ bọn họ, đối thượng đồng học nhóm chờ đợi ánh mắt, đông tuyết lục cười gật đầu, tốt, chúng ta đây tới liền bây giờ đi, tiền thái hân nói như thế một đống lớn, nhưng nàng xấu hổ không phải mục đích chủ yếu. Nàng mục đích chủ yếu là dẫn tự mình đi gặp ôn như quy, liền không biết nàng trong hồ lô bán là thuốc gì, nếu như vậy, khi nàng khẳng định được đi nhìn xem, mọi người nghe được đông tuyết lục lời nói, lập tức hoang hộ lên, quá tốt, chúng ta đây đi nhanh đi, ta kích động được toàn thân đều nổi da gà, tuyết lục ngươi mau cùng đại gia nói nói, có được một cái ưu tú như vậy vị hôn phu có thể hay không rất lớn áp lực, xem ngươi lời nói này. Chẳng lẽ chúng ta tuyết lục liền không ưu tú sao, ta cảm thấy bọn họ quả thực là tuyệt phối, đối đối, nam Soái nữ tiếu, hai người đều thông minh như vậy ưu tú, ông trời của ta à, thật là thật là làm cho người ta hâm mộ. Tiền Thái Hân vừa rồi gặp đông tuyết lục đáp ứng giới thiệu ôn như quy cho đại gia nhận thức, trong lòng đang đắc ý, nhưng ngay sau đó liền nghe được đại gia vây quanh đông tuyết lục thổi lên cầu vòng khí, trong lòng cái kỳ hận a. Bất quá vừa nghĩ đến đợi lát nữa đông tuyết lục sẽ ra đại xấu, khóe miệng nàng lại dương lên tươi cười, đông tuyết lục đáp trả các học sinh vấn đề, ánh mắt liếc về tiền thái hưng khóe miệng tươi cười, trong lòng tràn ngập tò mò, tiền thái hưng bị đèn treo đập trúng đầu óc sau có một đoạn thời gian không nhớ rõ nàng là ai, nửa năm sau trở về trường học thì nàng cái gì đều nhớ ra rồi, nếu nói trước khi nàng đối với chính mình địch ý là che đậy, khi ba năm này nàng là quan minh chính đại đến. Đương nhiên nàng nhầm vào cùng cao mẫn không giống nhau, nàng là cái gì đều muốn cùng bản thân so, so xinh đẹp, so nhân khí, so thành tích, tóm lại chính là muốn đem nàng hung hăng đè xuống, đáng tiếc ba năm trở lại đều không thể thành công, hiện tại nàng sắp tốt nghiệp, tiền thái hơn đây là nghĩ đến cái đại chiêu, đông tuyết lục trong lòng nghĩ như vậy, cùng mọi người cùng nhau đi đến phòng học lớn, phòng học lớn là cho làm diễn thuyết hoặc là họp dùng, vị trí tại giáo học lầu lầu một. Đi đến phòng học lớn cửa thì mọi người còn không kịp lên tiếng, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng nũng niệu thanh âm, chân của ta đau quá, ôn giáo sư ngài có thể hay không lại đây đỡ ta một chút, mọi người hai mặt nhìn nhau, quay đầu nhìn về phía đông tuyết lục, tiền thái hân càng là lộ ra khiếp sợ thần sắc, che miệng đạo, này, có thể hay không chúng ta tới được không đúng lúc, đông tuyết lục nở nụ cười, đây chính là tiền thái hân siết, làm cá nhân đến câu dẫn ôn như quy. Nhưng nàng tại chỗ bắt kẻ thông dâm, muốn nhìn nàng giống bác phụ lại khóc lại ầm ỉ, nếu quyết định của hắn là như vậy, vậy chỉ có thể nói nàng hy vọng muốn rơi vào khoảng không, vì thế nàng cười nhẹ đạo, như thế nào sẽ, tới thật là đúng lúc, chậm một chút nhưng liền nhìn không tới kịch vui, mọi người, tiền thái hưng đấy mắt lóe qua một vòng nghi hoặc, mặt ngoài thấp giọng nói, đông đồng học, ta biết ngươi bây giờ rất sinh khí, nhưng thỉnh ngươi trăm ngàn muốn bình tĩnh, Sự tình có lẽ không phải giống như ngươi nghĩ tưởng như vậy, ta tưởng tượng như vậy, vậy ngươi nói một chút, ta tưởng tượng thành hình dáng ra sao, tiền thái hân bị ngược lại đem một chút, trong lòng án hận đạo, trang, ngươi liền trang, đợi lát nữa nhìn ngươi như thế nào khóc, đúng lúc này, bên trong truyền đến ôn như quy thanh âm, vì bạn học này, nếu ngươi thật sự không đứng dậy được, ta đây hiện tại đi thông tri giáo y lại đây, tiền dung dung, ôn giáo sư không cần phiền phức như vậy. Ta chính là có chút đau, ngươi lại đây đỡ ta một chút liền được rồi, ôn như quy châu mày lại, nam nữ thủ thủ bất thân, ta không thể phù ngươi, tiền dung dung lộ ra một bộ khó chịu dáng vẻ. ta nghe nói ôn giáo sư đã đính hôn, ôn giáo sư như vậy tránh nữ học sinh, là vì ngài vị hôn thê không cho phép sao, ta cảm thấy ngài vị hôn thê dạng này không khỏi quá chuyện bé xé ra to, chúng ta đều là thời đại mới thanh niên, cũng không phải xã hội phong kiến. Như thế nào còn làm nam nữ thủ thủ bất thân kia một bộ, húng chi ngươi là đạo đức cao thượng giáo sư, nàng như thế nào liền như thế không tính nhiệm ngươi, đủ, không được ngươi như thế chửi mới vị hôn thê của ta, ôn như quy ôn nhuận mặt trầm xuống đến, ngươi cũng không cần kéo cái gì phong kiến không phong kiến, một cái đính hôn nam nhân đương nhiên muốn cùng mặt khác nữ nhân giữ một khoảng cách, cái này gọi là tỷ hiểm, tiền dung dung chưa thấy qua sinh khí ôn như quy, chỉ thấy nhất cổ áp lực nganh diện đánh tới. Lập tức bị đoạ, đối, có lỗi với ôn giáo sư, ta không phải ý đó, ta chính là cảm thấy ôn giáo sư ngài quá mức tại thật cẩn thận, ta ngã sắp xuống ngài liền đỡ ta cũng không muốn, ôn như quy lạnh lùng ngắt lời nàng, ta không nguyện ý phụ ngươi có hai cái nguyên nhân, nhất là nam nữ thụ thụ bất thân, hay là ngươi miệng rất thối, hương vị thật sự khó ngửi, ngươi tốt nhất đi bệnh viện trị liệu một chút, tiền dung dùng, tiền thái hơn, bên ngoài mọi người, phúc phúc đông tuyết lục tại ngẫn ra nửa khắc sau, cũng nhịn không được nửa bật cười, cô nữ sinh này thật là tâm sinh hữu hạnh có thể lĩnh giáo đến ôn như quy đọc miệng, này vừa lên tiếng, phòng học lớn bên trong ôn như quy cùng tiền dung dung hai người lập tức bị kinh động, đồng loạt phục hồi tinh thần, tiền dung dung trên mặt huyết sắc giống như nháy mắt bị rút đi giống nhau, trắng bệt như quỷ, nàng quay đầu nhìn về phía trong đám người tiền thái hưng, gương mặt không tin, sau đem mặt xoay đến một bên làm bộ như không thấy. Những bạn học khác phục hồi tinh thần, đối nàng chỉ rõ, này không là đại nhất sư muội sao, bao lớn mặt trước mặt ôn giáo sư mặt chỉ trích vị hôn thê của hắn, chính là, thật không biết xấu hổ, tiền dung dung từ mặt đất đứng lên, qua một tiếng khóc chạy, ôn như quy trong mắt nhìn không tới những người khác, hướng đông tuyết lục đi tới nói, người chừng nào thì đến, đông tuyết lục hướng hắn chấp chấp mắt, sẽ ở đó cái có miệng thối nữ sinh ngã sắp xuống thời điểm, ôn như quy, mọi người. Mọi người cảm thấy nữ sinh kia thật thảm, lại bị ôn giáo sư trước mặt nói miệng thối, nếu là đổi lại bọn họ, chỉ sợ sẽ xấu hổ được nghĩ đào cái động chôn chính mình. Tiền thái hơn niết tay, đáy mắt tràn đầy mê hoặc, tiền dung dung là của nàng bà con xa, bởi vì đối phương gia đình khó khăn, nàng cho phép đối phương rất nhiều chỗ tốt, trong đó bao gồm sau khi tốt nghiệp giúp nàng điều đi bộ ngoại giao, nàng mới đáp ứng giúp mình đi câu dẫn ôn giáo sư, chỉ là nàng nghĩ không ra là... Nàng cùng tiền dung dung tiếp xúc vài lần, nàng không ngửi được nàng có miệng thối, chẳng lẽ nàng hôm nay ăn tỏi, thật là sự tình không đủ bại sự có thừa ngô xuẩn, đồng tuyết lục chỉ vào sau lưng đồng học đạo, đây là ta bạn học cùng lớp, bọn họ biết ngươi là của ta vị hôn phu, cho nên nghĩ đến gặp ngươi một chút, ôn như quy gật đầu, các ngươi tốt, bình thường đa tạ các ngươi chiếu cố tuyết lục, mọi người phục hồi tinh thần, lập tức kích động đến mặt hồng đỏ, ôn giáo sư ngài tốt. Ta vẫn luôn phi thường sùng bái ngài, ta cũng là, ôn giáo sư ngài có thể hay không cùng trường học lãnh đạo hỗ trợ xin một chút, quay đầu cho chúng ta khoa ngoại ngữ cũng làm cái diễn thuyết, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đúng vậy, nếu là sợ chúng ta nghe không hiểu vật lý lời nói, khi ôn giáo sư cho chúng ta nói mặt khác cũng có thể, cái chủ ý này tốt, ôn giáo sư tri thức uyên bác, nếu có thể cho chúng ta làm diễn thuyết nhất định có thể làm cho chúng ta được ít lợi không nhỏ, ôn như quy thẳng nhiên cự tuyệt, thật xin lỗi, chỉ sợ ta không thể đáp ứng các ngươi thỉnh cầu, cũng không có biện pháp giúp các ngươi làm xin. Thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn am hiểu là vật lý, tại mặt khác lĩnh vực hắn tự nhiên sẽ không mối rìu qua mắt thợ, Huống chi trường học tài nguyên không phải ngươi nghĩ xin liền có thể xin, nếu là hắn thuận miệng đáp ứng, về sau không phải liền lộn xộn, mọi người nghe vậy có chút thất vọng. Nhưng trong lòng cũng có thể lý giải, đúng lúc này, một cái không hài hòa thanh âm vang lên, ôn giáo sư, nghe là kinh đại giáo sư thỉnh giảng, cũng chính là thầy của chúng ta, nghe như vậy cùng trường học học sinh nói yêu đương truyền đi có thể hay không không tốt lắm, nói lời này người không phải người khác, chính là không cam lòng tiền thái hơn, ôn như quy ánh mắt đảo qua mọi người, dừng ở tiền thái hơn trên mặt, vì bạn học này, đầu tiên giáo sư thỉnh giảng không phải lão sư. Tiếp theo ta tại đến kinh đại làm khách tòa giáo sư trước liền cùng ta vị hôn thê đính hôn, cuối cùng, đây là ta một lần cuối cùng đến kinh đại làm diễn thuyết, từ hôm nay trở đi, ta liền không phải kinh đại giáo sư thỉnh giảng, nói vừa dứt, mọi người ồ lên, cái gì, ôn giáo sư nghe không làm diễn giảng sao, ô ô ô ta đây về sau chẳng phải là không có cơ hội nghe nữa ôn giáo sư giảng bài, rất đáng tiếc a đây là toàn bộ kinh đại tổn thất, tiền thái hưng cũng chấn kinh. Nàng vốn muốn dùng chiêu này đem đông tuyết lục, không nghĩ đến lại nghe được như vậy cái tin tức, bởi vậy, nàng tất cả kế hoạch đều tuyên bố thất bại, trên tay nàng không có bất kỳ nhược điểm có thể đem ở đông tuyết lục, đột nhiên nàng đầu óc linh quan chợt lóe đạo, ta trước nghe nói ôn giáo sư là vì vị hôn thê mới đến kinh đại làm khách tòa giáo sư, ôn giáo sư hiện tại không làm giáo sư thỉnh giảng, nên không phải là bởi vì đông đồng học muốn tốt nghiệp à, đông tuyết lục nghe nói như thế, mày trao lên. Ôn như quy thật là vì nàng mới đến kinh đại làm khách tòa giáo sư, nhưng như vậy nguyên nhân truyền đi, không chỉ hội lâu đi ôn như quy mấy năm nay tất cả công lao, hơn nữa còn có thể làm cho người ta cảm thấy hắn quá nhi nữ tình trường, không phải chờ nàng mở miệng, liền nghe ôn như quy thanh âm trầm thấp hữu lực đạo, ta không làm giáo sư thỉnh giảng không phải là bởi vì ta bị hôn thê muốn tốt nghiệp, mà là ta bị thăng làm cơ học sở sở trưởng, về sau trên người nhiệm vụ rất trọng. Chuyện này đã cùng trường học lãnh đạo nói qua, vì bạn học này về sau nói chuyện thỉnh nhớ cân nhắc, tiền thấy hưng mặt lúc đỏ lúc trắng, giống đổ thuốc màu giống nhau, 10 phần đặc sắc, những bạn học khác lại chấn kinh, ông trời của ta a, ôn giáo sư cũng quá lợi hại a, tuổi còn trẻ liền thăng làm cơ học sở sở trưởng, chính là, lại nói tiếp ta bất quá so ôn giáo sư tiểu 23 tuổi mà thôi, nhưng ta vẫn là một chuyện không thành, thật là quá xấu hổ. Thật là người so với người làm người ta tức chết, bất quá giống ôn giáo sư thiên tài như vậy, thuộc về vạn nhậm mới tìm được một, đại gia cũng không cần quá mức tại tự coi nhẹ mình, ôn giáo sư là cơ học sở sở trưởng, kia tuyết lục chẳng phải là tương lai sở trưởng phu nhân, ta rất hâm mộ a. đồng tuyết lục nghe được tin tức này, trong lòng cũng là rất khiếp sợ, bất quá nàng không biểu hiện ra ngoài, ôn như quy không bởi vì đại gia nịnh hót cùng Tán Dương mà đắc ý, Hắn đôi mắt ôn nhu nhìn xem đông tuyết lục, người kế tiếp còn có lớp sao, ta có lời nghĩ cùng người nói, đông tuyết lục lắc đầu, không có, không sai biệt lắm muốn buổi trưa, ta đói bụng rồi, hắn tự nhiên tiếp nhận nàng trên vai cặp sách cùng trong tay sách giáo khoa, chúng ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ ăn cơm, đông tuyết lục hướng các học sinh khoát tay, tiếp hai người sống vai đi, mọi người thấy bóng lương bọn họ, hâm mộ được đầy mặt, ta hôm nay được tính biết cái gì gọi thần tiên bạn lửa. Ôn giáo sư cùng tuyết lục chính là thần tiên bạn lửa, bọn họ quả thực quá xứng đôi, ta trước khi còn suy đoán ôn giáo sư vị hôn thê là ai, cảm thấy đối phương khẳng định không xứng với ôn giáo sư, không nghĩ đến là tuyết lục, ta hiện tại cảm thấy không còn có người so với bọn hắn càng xứng đôi, mọi người lại là liên tiếp ca ngợi cùng hâm mộ, đem một bên tiền thái hưng tức giận đến muốn ói máu, nàng xoay người muốn đi, có người chú ý tới, lập tức cười nhạo một tiếng nói có ít người tự so chu du, quả thực là vũ nhục chu du, cứ như vậy tiểu tâm cơ nghĩ một chút liền làm cho người ta buồn nôn, mọi người nghe vậy, ánh mắt cùng nhau dừng ở tiền thái hân trên người, tiền sư muội ngươi cũng rất ưu tú, làm gì khắp nơi nhằm vào tuyết lục, người tầm mắt cùng lòng dạ muốn phóng khoáng quản một chút mới tốt, bằng không ngươi đời này rất khó có càng lớn thành tựu, chính là, trách không được đại gia vui mừng tuyết lục, nếu là ta bị người như vậy nhằm vào, ta khẳng định sẽ tức giận đến tại chỗ đánh nàng một bàn tay, tuyết lục thật là quá tốt người, hai người nhân phẩm một đôi so, thật là cao thấp lập kiến, tiền thái hưng tức giận đến mặt đều đen, các ngươi thiếu nói xấu ta, ta nhưng không có nhầm vào đông tuyết lục, nói xong nàng xoay người vung chân chạy, mọi người thấy bóng lương nàng, gương mặt khinh bỉ, sao sao, đông tuyết lục cùng ôm như quy hai người đi đến phía ngoài quán cơm nhỏ, điểm một bàn hấp ngư, Một bàn hấp xương sườn cùng một bàn thanh xào cải trắng, ôn như quy đem hai người chiếc đũa dùng nước sôi rửa một chút, sau đó đưa cho nàng đạo, nhanh ăn đi, ngươi không phải đói bụng rồi sao, Đông tuyết lục tiếp nhận chiếc đũa nhìn hắn, ôn sở trưởng, ngươi chừng nào thì thăng chức, ta như thế nào không biết, ôn như quy vành tay ứng đỏ, ngày hôm qua chúng ta gọi điện thoại viện trưởng nhường ta đi qua, hắn cùng ta sách việc này, ta vốn tính toán hôm nay gặp mặt sẽ nói cho ngươi biết. Không nghĩ đến gặp được có người đến khiêu khích, hắn không thể không trước mặt mọi người đem sự tình này giải thích rõ ràng, nguyên lai like là như vậy, Đông tuyết lục kẹp một khối xương sườn bỏ vào trong miệng, trong mắt chuyển đi vòng, kia trước nữ sinh kia là sao thế này, nàng thật sự có miệng thối sao, nghe được nàng lời nói, ôn như quy mặt cũng theo đỏ, lắc đầu, không có, ta không thích nàng nói xấu người, cho nên mới như vậy nói, nữ sinh kia tâm tư bất chính, như là nàng nói mình nói xấu. Hắn tốt không để ý tới, nhưng nàng nói xấu đông tuyết lục, đây là hắn không thể chịu đựng được, ha ha ha, đông tuyết lục không nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ lật ngược phải trái hát bạch, ôn sở trưởng, ngươi biến thành xấu, ôn như quy khẩn trương nhìn xem nàng, tuyết lục, ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm như vậy không tốt, dù sao vừa rồi nhiều người như vậy nghe được, sự sâu khẳng định sẽ truyền đi, nữ sinh kia chỉ sợ về sau muốn đỉnh một cái miệng thối thanh danh. Đồng tuyết lục dùng thì cho hắn múc một muỗng cá bột thịt, đây là khen thưởng của ngươi, ôn sở trưởng làm được rất tuyệt khỏe a. ôn như quy đối thượng nàng lúng đồng tiền như hoa mặt, trong lòng thở dài nhẹ nhẫm một hơi, cho nên ngươi không cảm thấy ta làm sai rồi, đồng tuyết lục, ôn sở trưởng làm được đúng vô cùng, về sau nếu là có người còn muốn câu dẫn ngươi, ngươi liền nói các nàng có miệng thối có hôi nách, nhìn nàng nhóm còn có hay không mặt tiếp tục câu dẫn ngươi, ôn như quy. Câm nước xong hai người trở lại vườn trường, một bên tản bộ một bên tiêu thực, đông tuyết lục thừa dịp chung quanh không ai, thân thủ chọc chọc hắn cơ ngực, ngươi thăng làm sở trưởng, về sau có thể hay không bận rộn hơn, ôn như quy một phen bắt được ngàn làm loạn tay nhỏ, ở trong tay nắm, ngay từ đầu hội, chờ quen thuộc xuống dưới sẽ nở hơn, đông tuyết lục tại hắn lòng bàn tay câu hạ, vậy làm sao bây giờ, về sau nhìn không tới ngươi, ta sẽ rất nhớ ngươi a ôn sở trưởng phần phần phần đối mặt đông tuyết lục đồ giỡn, ôn như quy trả lời là liên tiếp như sấm tim đập, hạ phong phất đến, trên mặt hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng, một cái chuồng chuồng ngừng dừng ở mới lộ nhọn nhọn gốc hoa sen thượng, hai người đi đến bên hồ, ôn như quy từ trong túi tiền cầm ra khăn tay phô đến trên ghế đá, nhìn hắn vì chính mình bận lên bận xuống, đông tuyết lục khóe miệng dơ lên đến, ngươi cũng ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tiếp nàng đem Trình Tú Vân một nhà chuyển đến kinh thị đến sự tình nói cho hắn biết, ôn như quy thưởng thức nàng tinh tế ngón tay thon dài, ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo nàng gặp mặt, cái này trả lời quá mức tại bình thường, đồng tuyết lục mày thoáng nhăn một chút, như quy, ngươi đối nữ nhân kia ấn tượng là thế nào dạng, ôn như quy dừng một lát đạo, không có ấn tượng, ta có thể ký sự bắt đầu nàng đã cùng cha ta ly hôn, sau này hai mươi mấy năm vẫn luôn không có tin tức, Gia Gia cũng không thích tông thúc nhắc tới nàng, ta liền không sắc, quả nhiên, hắn quả nhiên là đêm năm đó bị ngược đãi, bao gồm Trình Tú Vân người này quên mất, hoặc là nói phong bế ký ức, nếu là ngày nào đó bị kích thích nhớ tới, nàng không biết có thể hay không đối với hắn tạo thành thương tổn, đồng tuyết lục đem đầu tự vào trên bỏ vai hắn, như quy, ta không thích nữ nhân kia, chúng ta kết hôn không mời nàng, người không có ý kiến chớ, ôn như quy thanh âm thản nhiên, ân. Ta cũng không có ý định mời nàng, mẫu thân hai chữ với hắn mà nói quá xa lạ, đi qua hai mươi mấy năm trống rỗng, sau này sự gia người còn khắp nơi làm khó dễ nàng, điều này làm cho hắn mười phần phản cảm. Đối với như vậy mẫu thân, hắn như thế nào hội mời nàng đâu, đông tuyết lục ánh mắt dừng ở gợn sóng lấp lánh trên mặt hồ, nghĩ thầm, bọn họ không mời Trình Tú Vân, liền sợ đối phương sẽ không thỉnh từ trước đến nay, bởi vì ôn như quy thăng chức vì sở trưởng. Đông tuyết lục cùng lão sư xin phép một ngày, hai người cùng nhau về nhà đi, ôn lão gia tử biết hắn thăng sở trưởng, cao hứng được thiếu chút nửa nước mắt luôn rơi, vỗ bờ vai của hắn liên tục nói hảo hảo, Người đứa nhỏ này như thế có tiền đồ, gia gia không có gì không yên lòng, ôn như quy tuy rằng thiên tư thông minh, nhưng trước bất quá là cái nghiên cứu viên, tiêu tư lệnh tổng cảm thấy nhà mình cháu gái bị heo cho cũng. bây giờ nhìn đến hắn thăng làm sở trưởng, Nhìn hắn ánh mắt không khỏi nhiều vài phần vừa lòng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, coi như xứng đôi Đông Tuyết Lục đi. Đông Tuyết Lục vị hôn phu là Ôn Giáo sư, Ôn Giáo sư tuổi còn trẻ liền thăng chức ra sức học sở sở trưởng sự tình ở trường học rất nhanh truyền ra, mọi người các loại cảm khái cùng hâm mộ, đồng thời truyền ra đến còn có Tiền Dung Dung miệng thối sự tình. Mấy ngày nay, Tiền Dung Dung phát hiện xung quanh đồng học nhìn ánh mắt của bản thân rất kỳ quái, ngày này nàng từ bên ngoài trở lại ký túc xá, Còn chưa đi vào liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, các ngươi nghe nói có liên quan tiền dung dung sự tình sao, ngươi là nói nàng ngã sắp xuống, có cái năm sinh đi phụ nàng sau đó bị nàng miệng thối cho hôn nôn sự tình, đúng vậy đúng vậy, ta nghe được quả thực chấn kinh, bình thường nàng luôn là một bộ khinh thường người dáng vẻ không nghĩ đến lại có miệng thối, ta cũng nghe nói, bình thường không ngửi được nàng có miệng thối, nàng ngày đó nên không phải là ăn tỏi à, ai biết được. Hiện tại tất cả mọi người đang nói nàng miệng thối hôn nôn chuyện của người khác sự tình, chết cười ta, tiền dung dung bình thường luôn luôn tiêu bản nàng là tiền thái hân thân thích, tại trong ký túc xá so khổng tước còn kiêu ngạo, bởi vậy cùng ký túc xá những người khác quan hệ cũng không tốt, tiền dung dung đứng ở cửa nghe được bên trong nghị luận, tức giận đến cả người run run xoay người liền chạy đi tìm tiền thái hân, tiền thái hân lúc này đang từ hệ văn phòng đi ra, đầy mặt bị sét đánh trung gián vẽ. Vẻ mặt hoảng hốt, vừa rồi chủ nhiệm khoa đem nàng gọi vào văn phòng, sau đó nói nàng đi bộ ngoại giao thực tập cơ hội bị hủy bỏ, nguyên nhân chính là nàng mưu hại nói xấu ôn giáo sư, không đoàn kết đồng học, nàng cả người giống như bị xét đánh trung giống nhau, nàng nghĩ giải thích, chỉ là ngày đó nhiều như vậy đồng học đều thấy được, nàng hết đường chối cãi, nàng bất quá là nghĩ nhường đông tuyết lục xấu hổ, cũng không nghĩ đến ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngược lại làm hại mình bị hủy bỏ thực tập cơ hội, nàng xong đời, chuyện này ý nghĩa là nàng sau khi tốt nghiệp cũng không có cơ hội nữa tiến vào bộ ngoại giao, tiền dung dung tìm đến tiền thái hân thì nàng chính là này phó thất hùng lạc phách dáng vẽ, nàng coi trời bằng vung xông lên giữ chặt tay nàng chất vấn lên, ngươi ngày đó không phải nói chỉ biết mang đông tuyết lục một người đi qua sao, những bạn học kia lại là sao thế này, hiện tại tất cả mọi người đang nói ta có miệng thối. Ngươi nhường ta về sau như thế nào gặp người, tiền thái hân phục hồi tinh thần hất tay của nàng ra, bọn họ muốn cùng đi qua ta lại có thể làm sao, tiền dung dung nghe được nàng này có lẽ trả lời, tức giận đến cả người run run. đều là ngươi hại ta, ngươi nếu là không cho ta một lời giải thích, ta ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho hệ lãnh đạo, tiền thái hân lạnh lạnh nhìn xem nàng, vậy ngươi đi a. đến thời điểm mọi người cùng nhau bị ký qua, nhìn cuối cùng là ai càng thảm, Tiền dung dung trừng nàng, tức giận đến bộ ngực kịch liệt phật phòng, tiền thái hưng trong nhà bối cảnh được, coi như bị ký qua cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng nàng không giống nhau, nàng một khi bị ký qua, tương lai tốt nghiệp khẳng định phân không đến tốt đơn vị, hơn nữa người nhà sẽ bởi vì nàng đắc tội tiền thái Hân mà trách cứ nàng, nhớ kỹ thân phận của chính người, nói xong tiền thái Hân nhanh ngang mà đi, nàng phải trở về xin giúp đỡ cha mẹ cùng cô cô. Nhìn có thể hay không giúp nàng đem thực tập cơ hội làm trở về, tiền dung dung nhìn xem bóng lương nàng, cắn cắn môi, xoay người chạy đi tìm đông tuyết lục, nhìn đến tiền dung dung tìm đến mình, đông tuyết lục tuyệt không ngoài ý muốn, tiền dung dung đầy mặt vô tội nói, thật xin lỗi đông sư tỷ, ta ngày đó sẽ như vậy làm, đều là tiền thái hơn nàng cưỡng ép ta, đông tuyết lục nhíu mày, tiền thái hơn vì sao muốn nhầm vào ta, ngươi biết nguyên nhân sao, tiền dung dung. Cụ thể ta không biết, ta chỉ nghe nàng nói qua, đây là ngươi nợ nàng, nợ, đông tuyết lục đối với này cái từ rất không hiểu thấu, ta biết, tiền dung dung vẻ mặt thảm thiết, đông sư tỷ, ngươi có thể hay không cùng đại gia giải thích một chút, hiện tại tất cả mọi người hiểu lầm ta có miệng thối, ta thật khó qua, đông tuyết lục, ngươi làm thương tổn ta, còn muốn ta vì ngươi giải thích, dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi mặt đại sao, tiền dung dung. Người nên vì hành vi của mình phụ trách, nói xong nàng xoay người mà đi, tiền dung dung miệng thối sự tình là nàng truyền đi, tiền thái hân bị hủy bỏ thực tập tư cách, cũng là nàng ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Mỗi người đều nên vì hành vi của mình phụ trách, làm sai sự tình liền phải ngoan ngoan tiếp thu trừng phạt, về phần tiền thái hân vì cái gì sẽ nhầm vào chính mình, nàng không có ý định đi hỏi, bởi vì lấy tiền thái hân tính cách, nàng chắc chắn sẽ không nói. Kế tiếp Tiền Thái Hưng không có khác động tác, nàng về nhà bị người nhà mắng một trận, tạm thời không dám lại tìm chết, đông tuyết lục chú ý một đoạn thời gian liền không lại quản nàng, nàng thật sự quá bận rộn, nhất nàng muốn tốt nghiệp, thứ hai nàng muốn trụ bị mở ra tiệm sự tình, thứ ba muốn nhìn chằm chằm Trình Tú Vân, cuối cùng còn muốn chuẩn bị chuyện kết hôn, Tiền Thái Hưng bất quá là cái tiểu lâu la, trong khoảng thời gian ngắn vén không dậy sóng gió. Ôn lão gia tử cùng tiêu tư lệnh trải qua thương lượng sau, quyết định đem kết hôn ngày định tại đông tuyết lục tốt nghiệp sau, trung thu trước, kết hôn muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều, may mà ôn lão gia tử cùng tông thúc đều 10 phần cấp lực, cũng không dùng đông tuyết lục mọi chuyện thân vì, ôn tiêu hai nhà muốn làm việc vui sự tình truyền ra ngoài, nhìn chầm chầm vào ôn gia Trình Tú Vân sau đó không lâu liền thu đến tin tức, Trình Tú Vân cùng sự tu năng trở lại kinh thị sau, tuy rằng nơi ở không thành vấn đề. Được hai người đều không có công tác, cũng không thể như vậy tiếp tục như vậy miệng ăn núi lỡ, hiện tại bên ngoài làm buôn bán người càng đến càng nhiều. Trình Tú Vân đang quan sát sau, liền động khởi làm buôn bán suy nghĩ, chỉ là bọn hắn mấy năm nay tiền đều bị Sử Tuấn Quân cho một chút xíu đào rỗng, trong tay tiền gửi ngân hàng cũng không đủ bọn họ mở ra tiệm. Sử Tu Năng cười nói, những năm gần đây ngươi vẫn luôn không có đi tìm con trai của ngươi, hiện tại cơ hội tới, Trình Tú Vân nhíu mày. Ngươi đây là ý gì, sử tu năng, còn có thể có ý tứ gì, đương nhiên là nhường con trai của ngươi trả tiền a. ngươi như thế nào nói đều là hắn thân sinh mẫu thân, hắn nuôi ngươi không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao, trình tú vân miếm môi, từ chối cho ý kiến, sử tu năng tại bên cạnh nàng ngồi xuống, khoác vai của nàng bàn đạo, ngươi tại lo lắng cái gì, ngươi nên không phải là đau lòng ngươi con trai của đó đi, ngươi nếu là thật sự đau lòng hắn. Năm đó cũng sẽ không cố ý làm rơi hài tử, còn đem hắn đánh thành như vậy. Trình Tú Vân nghe hắn nhắc tới chuyện năm đó, đẩy ra hắn, em đẹp làm gì sách chuyện năm đó, năm đó ta ăn nhiều như vậy khổ, còn không phải là vì người. Sử tu năng lần nữa ôm lấy nàng, tại nàng có nét nhăn trên mặt hôn một cái, hảo hảo, là lỗi của ta, ta không nên nhắc tới sự tình trước kia, chúng ta cuối tuần này đi tìm ôm như quy đòi tiền. Trình Tú Vân lắc đầu, không... Chúng ta đi tìm ôn lão đầu đòi tiền, sử tu năng trừng lớn mắt, tìm ôn lão đầu, ngươi không muốn sống nữa, Trình Tú Vân cười nói, ta chính là muốn mạng mới đi tìm ôn lão đầu, ôn lão đầu vẫn luôn không nghĩ ta cùng Như Quy tiếp xúc, nếu ta mạo muội đi tìm, hắn nói không chừng hội một thương đánh chết ta, nếu hắn không nghĩ ta đi gặp Như Quy, vậy hắn liền được đưa tiền đây thu mua ta, ngươi nói đúng không đối, sử tu năng dừng một lát, ha ha nở nụ cười, ngươi nói đúng. Vẫn là của ngươi đầu óc xoay chuyển nhanh, rất nhanh đến thứ 7 ngày này, Đông Tuyết Lục sớm đứng lên, hôm nay nàng muốn đi làm theo yêu cầu kết hôn xuyên lễ phục, không nghĩ sáng sớm trong nhà môn liền bị người gõ vang, sớm như vậy hẳn không phải là tỉnh viện mới đúng, Đông Tuyết Lục tại phòng bếp hô một tiếng, "Miên Miên, ngươi ban tỷ tỷ đi mở cửa có được hay không?" "Tốt." Tiêu Miên Miên ứng tiếng tốt, nhún nhảy chạy tới mở cửa, trên đầu tiểu thu thu theo giật giật, cửa mở ra, Tiêu Miên Miên nhìn đến cửa xuất hiện hai cái người xa lạ, "Các ngươi là ai?" Trình Tú Vân nhéo nhéo Tiêu Miên Miên khuôn mặt, tiểu quay quay, "Ta là người tỷ phu tương lai Ôn Như Quy thân thích, nhanh cho chúng ta vào đi." Tiêu Miên Miên mặt bị niết được đau nhất, lấy tay tách mở tay nàng đạo, "Ta không biết các ngươi, ta muốn đi hỏi hỏi ta tỷ tỷ." Nói nàng muốn đem môn lần nữa đóng lại, ai ngờ sự tu năng dùng lực đẩy, Tiêu Miên Miên bị đẩy đến mức ngay cả liền lùi lại hai bước. Tiếp ầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, mông truyền đến một trận đau đớn, tiêu miên miên hốt mắt đỏ bừng, các ngươi là người xấu, ta muốn nói cho ta gia gia, khiến hắn bắn chết các ngươi, ha ha, thối tiểu quỷ lăn ra đi, sử tu năng một phen đá văng ra muốn ôm chặt hắn tiêu miên miên, bước chân dài đi vào, tiêu miên miên bị bị đá lại ngã ngồi trên mặt đất, đầu đánh vào trên vách tường, oa một tiếng khóc ra, tỷ tỷ có người xấu đến, trình tú vân mày nhíu lại trong lòng rất không tán thành sự tu năng thực hiện nhưng hắn ba năm này tính tình trở nên rất kém cỏi nàng cũng không dám mở miệng khuyên bảo liền ở sự tu năng một chân rảo bước tiến lên sân thì đột nhiên một cái to lớn bóng đen hướng hắn nhào tới sự tu năng bị bổ nhào xuống đất thượng còn không kịp nhìn rõ ràng thứ đó liền mở ra miệng máu một phen hung hăng cắn tại trên đùi hắn a a a cứu mạng a